Khói sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của chương 4 Tâm và kế trong sinh tồn Trong phần tiếp theo này, các bạn sẽ thấy được niềm tin và nghị lực của người Do Thái để có thể vươn lên và sinh tồn trong cuộc sống này 8. Vẫn bước tiến lên Người Do Thái có câu cách ngôn Roma không phải được xây dựng trong một ngày Câu nói này có ý nghĩa tương tự như câu Ngàn dặm đường đều bắt đầu dưới bàn chân của người phương Đông Nhiều thương nhân do Thái thành công có lý giải sắc sảo về điều này. Họ luôn dựa vào sự nỗ lực phấn đấu, tích lũy sức mạnh, cuối cùng đã tìm thấy con đường để kiếm tiền. Đây chính là điểm thông minh vốn có của họ. Năm 1872, một người do Thái tên là Ha Tinh đến Thượng Hải, Trung Quốc để kiếm sống. Khi đó, anh ta 24 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, nhưng ngoài bộ quần áo mặc trên người dường như anh ta không có gì cả. Anh ta quyết chí đến Trung Quốc để kiếm tiền làm giàu. Trong tay không có vốn, kỹ thuật và kiến thức chuyên môn, Hà Tân quyết tâm bắt đầu từ một chỗ đứng. Do có ngoại hình cao lớn, anh ta bàn tìm công việc cắt gửa cho một công ty phương Tây. Đây là một công việc mà người khác không muốn làm, nhưng anh ta cho rằng đây là một công việc để kiếm tiền, không có gì đáng xấu hổ cả. Ngoài ra, anh ta còn suy nghĩ sâu sắc hơn. Ngàn dặm đường đều bắt đầu từ dưới bàn chân. Ban đầu, mình đã tìm được chỗ đứng từ công việc này, sau này nhờ vào sự nỗ lực vấn đấu, tích lũy, sức mạnh cuối cùng sẽ tìm ra con đường kiếm được nhiều tiền hơn. Trong thời gian làm gác cửa, Ha Hatton vô cùng chăm chỉ, làm đúng bổn phận của mình. Ban đêm, anh tranh thủ thời gian đọc các loại sách kinh tế và tài chính, kiến thức anh tiến bộ nhanh chóng. Ông chủ cảm thấy anh làm việc xuất sắc, đầu óc nhanh nhẹn, bèn điều động lên làm nhân viên bộ phận nghiệp vụ. Cứ như vậy, thành tích làm việc của Ha Hatton rất tốt, dần dần anh được đề bạt làm nhân viên hành chính, tổ trưởng. Lúc này, thu nhập của anh đã tăng lên nhiều nhưng con người có ý chí lớn như anh vẫn chưa thỏa mãn. Anh cho rằng thời cơ lập nghiệp của mình đã đến. Năm 1901, anh đã tìm được lý do để từ bỏ công việc làm thuê, chuyển sang kinh doanh độc lập. Cửa hàng của Ha Hà Tân lấy tên là Cửa hàng Đồ Tây Ha Tân. Lúc đó, ở Trung Quốc các mặt hàng Tây không nhiều, ít người tiêu dùng so sánh. Vì vậy, lợi nhuận anh đạt được là rất cao. Trong vài năm, anh đã kiếm được rất nhiều tiền. Cùng với việc tăng thêm nguồn vốn, Anh không muốn trì hoãn tham vọng của mình. Anh bắt đầu mua bán đất và cho vay nặng lãi. Hơn nữa, anh thường mua đất của những người đang cần tiền gấp, luôn ép được giá rất thấp. Tiếp đó, anh dùng những khu đất mới mua với giá rẻ cho người khác thuê làm nhà. Đến thời hạn nhất định thì thu hồi lại. Với cách làm này, ngay cả những tòa nhà cao ốc cuối cùng cũng thuộc sở hữu của anh. Ngoài ra, anh cũng xây dựng những khu chung cư để cho thuê, từ đó kiếm được những lợi nhuận kết sù. Đa số thương nhân giàu có đều tay trắng khởi nghiệp. Khi mới bắt đầu, họ thường làm những công việc thấp kém. Điểm chung lớn nhất giữa họ là làm việc một cách xuất sắc, ngay cả từ công việc rất bình thường. Năm 16 tuổi, Rockefeller đã bắt đầu làm trợ lý kế toán cho một thương nhân nhỏ. Vì công việc anh làm rất tốt, lại chăm chỉ cẩn thận, được ông chủ vô cùng yêu quý. Vua Kim Cương Peterson, 56 tuổi, đã học việc tại một cửa hàng đồ trang sức. Chỉ sau 5 tháng, tay nghề của anh đã được thầy công nhận. Từ năm 14 tuổi, trùm cổ phiếu Joseph đã chuyên vẽ biểu đồ dao động về tình hình cổ phiếu. Những ví dụ tương tự còn rất nhiều. Họ đều có một điểm chung, đọc sách và học tập ngoài thời gian làm việc. Có thể nói, sự khác biệt giữa con người với con người là ở thời gian ngoài giờ. Họ đã lợi dụng thời gian ấy để trở thành chuyên gia ở một lĩnh vực nào đó. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Green đã giữ chức vụ cao trong nhiều năm ông hiểu rõ tình tiết về lý luận kinh tế và vận hành kinh tế như trong lòng bàn tay, đặc biệt vô cùng giỏi về số liệu thống kê. Thành công này của ông là kết quả từ việc chăm chỉ đọc sách và bổ sung kiến thức vào những lúc rảnh rỗi. Chín, cố gắng vượt qua chính mình. Con người nhất định phải nắm chắc được động lực nội tại của bản thân mới có thể không ngừng tiến bộ. Không vì sự lười biến hoặc thành công nhất thời mà mất đi động lực tiếp tục nỗ lực tiến lên phía trước. Nếu muốn vượt qua chính mình, Mỗi người cần phải bỏ trạng thái hiện có, dám dấn thân vào những lĩnh vực chưa biết, có tinh thần mạo hiểm. Giống như nhà khoa học Einstein từng nói, con người phải luôn suy nghĩ về cái mới nếu không chẳng khác gì cổ máy. Dưới cái nhìn của người do thái, sinh mạng của con người do hai bộ phận cấu thành. Một là do kế thừa và hai là tự mình tạo nên. Hai bộ phận này cũng được gọi là tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên chỉ là xuất thân, hậu thiên mới là thực chất của cuộc sống. Thực chất của cuộc sống phải do sự vượt qua duy trì và thăng hoa, đó là vượt qua chính mình, vượt qua sức thân và vượt qua giới hạn. Hai cha con nhà nọ đều là những nhà hiền triết. Người cha tính cách ôn hòa, suy nghĩ chu đáo, thành công như lá mùa thu. Người con lầm lì, kiêu ngạo luôn gặp thất bại. Một hôm, người con trai phàn nàn với cha, nhà hiền triết già nói Con của ta, sự khác biệt giữa cha và con là khi có người thỉnh giáo cha về câu hỏi khó trong luật pháp. Cha cho họ đáp án. Cả cha và họ đều hài lòng về câu hỏi và câu trả lời Nhưng nếu có người hỏi con, cả hai sẽ đều không hài lòng Người hỏi con sẽ không hài lòng vì con nói rằng câu hỏi của anh ta không phải là câu hỏi Con cũng không hài lòng vì con không thể cho họ một đáp án như ý Con không thể chỉ biết trách người khác hãy bớt kiêu ngạo, khích lệ bản thân mới thành công được cha, cha nói con phải vượt qua chính mình ư Đúng vậy, người cha đáp Người thực sự vượt qua được bản thân mới là người thành công thực sự. Truyền thống lịch sử vượt lên chính mình đã ăn sâu vào máu của người Do Thái, bởi vậy họ trở thành dân tộc cần cù nhất thế giới. Lý lẽ rất đơn giản, nếu lao động cần cù và biết mượn điều đó để vượt lên chính mình, sẽ có một ngày bạn vượt lên được người khác. Người Do Thái quan niệm, việc vượt lên chính mình hàng ngày đều không được lơ là. Cố gắng học hỏi những thứ khác để khi kết hợp chúng lại mới có được kiến thức mới mẻ và khả năng quan sát. Sau khi những sự vật khác nhau có ảnh hưởng lẫn nhau, thường xuất hiện những sáng kiến mới. Mỗi người đều có sức sáng tạo bẩm sinh, nhưng chỉ một người không ngừng thông qua việc học tập kiên trì để phát huy nó. Còn đa số để cho sự lười biếng làm thui chột tài năng này. Câu chuyện về ông vua thực phẩm Paulo Norman càng chứng tỏ việc người Do Thái biết phá bỏ cách sống cũ của mình. Norman là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Mỹ. Anh có tài biểu diễn kiệt xuất và có ngoại hình tráng kiện thiên phú. Lúc đó, anh trở thành thần tượng của rất nhiều khán thính giả truyền hình. Anh đã đóng rất nhiều phim, các bộ phim Thượng đế thích tôi năm 1956, Ngày hè kéo dài năm 1958, Trên ban công năm 1960, Lừa năm 1961, đều nhận được sự khen ngợi của công chúng. Anh đã 5 lần được đề cử giải Oscar cho vai nam diễn viên chính. Đến năm 1987, khi bước vào tuổi 60, Anh đã nhận được giải Oscar cho vai nam diễn viên chính lần thứ 6, hoàn thành được giấc mộng 40 năm sự nghiệp. Sau này, anh trở thành một đạo diễn xuất sắc. Thành tựu trong điện ảnh đã mang đến cho anh danh tiếng và tiền bạc. Anh trở thành nhà nghệ thuật giàu có. Paulo Nopman xuất thân trong một gia đình người Do Thái ở Mỹ. Cha là một thương nhân nhỏ, mẹ yêu thích âm nhạc và nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc trong cửa hàng của cha, nhưng anh không hề yêu thích công việc kinh doanh. Anh yêu thích nghệ thuật hơn. Thế là dưới con mắt khó hiểu và hoài nghi của mọi người, anh đã bán đi cửa hàng tạp hóa, tập trung sự nghiệp vào lĩnh vực nghệ thuật. Năm 1987, anh đọc giải Oscar nhờ sự thành công của vai diễn trong phim Bản sắc đồng tiền. Bước nhảy vọt của nó từ thương nhân sang nghệ thuật đã khiến anh giành được những thành công lớn trong lĩnh vực mới này. Đồng thời cũng phát huy được tài năng thiên phú về biểu diễn nghệ thuật của mình. Năm 1982, một cơ hội ngẫu nhiên đã khiến nó tiếp xúc với một loại thực phẩm mới. Ý tưởng này là loại nước sốt dùng để trộn mì, mùi vị rất thơm ngon mới lạ, hấp dẫn người tiêu dùng. Từng làm thương nhân, Nopman lập tức nhìn thấu được cơ hội kinh doanh. Thế là anh hợp tác với bạn bè, đầu tư 100.000 đô la để phát triển loại thực phẩm này, đồng thời thành lập công ty thực phẩm Paulo Nopman. Lần này, anh lại thực hiện một bước nhảy vọt mới, từ nghệ nhân trở thành doanh nhân. Cuối cùng, anh được mệnh danh là ông vua thực phẩm của Mỹ. Thành công của Paulo Notman đã cho chúng ta thấy rõ, chỉ có không ngừng vượt lên chính mình, không ngừng thử thách bản thân trong hoàn cảnh mới, mới có thể duy trì được sức sáng tạo, phát huy hết được tiềm lực của bản thân. 10. Giám mạnh dạn thực hiện ước mơ Người do thấy có một câu cách ngôn kinh điển rằng, một giấc mộng chưa được giải cũng giống như một bức thư chưa được bóc ra xem. Mỗi người có một cách lý giải khác nhau về câu nói này. Nhà do Thái Michael Dyer đã lý giải điều này như sau. Không mạnh dạng đi thực hiện ước mơ của bạn, ước mơ của bạn sẽ không có giá trị. Ngày nay, Michael đã trở thành một người thành công vĩ đại trong giới doanh nghiệp Mỹ. Ông rất thích nói câu, nếu bạn cảm thấy phương pháp của bạn tốt, hãy thử đi. Tuy nhiên, phía sau sự thành công chính là tâm kế sáng suốt và kết quả suy nghĩ chính chắn từ mỗi người. Ngay từ nhỏ, Michael đã hiểu rõ được giá trị thực sự của sáng kiến. Khi 29 tuổi, Một sáng kiến đã biến anh từ một người nghèo khó trở thành một doanh nhân giàu có. Anh nhanh chóng trở thành một trong bốn nhà chế tạo máy tính tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Công ty của anh đã từng được tạp chí Happy bầu chọn vào hàng ngũ 500 doanh nghiệp hàng đầu Mỹ. Khi học cấp 3, Michael đã dùng tiền làm thêm để mua một chiếc máy tính cá nhân. Sau khi có được chiếc máy đó, hàng ngày anh tháo dỡ ra để nghiên cứu, xem nguyên lý hoạt động của nó ra sao. Sau này anh tìm được công việc bán báo. Anh cho rằng những cặp vợ chồng mới cưới là đối tượng tốt nhất để mua báo. Thế là anh thuê một vài người bạn ghi lại họ tên và địa chỉ của những người mới đăng ký gần đây nhất, sau đó lưu vào trong máy tính. Sau đó anh tự tay viết thư cho từng cặp vợ chồng và tặng hai tuần báo miễn phí cho họ. Biện pháp này quả thật rất có hiệu quả. Không lâu sau, chỉ thông qua việc bán báo, anh đã có trong tay 18.000 đô la. Anh đã mua được một chiếc xe BMW hạng sang. Giới thượng lưu thời đó cũng phải kinh ngạc về tài ăn tiêu của chàng trai mới 17 tuổi này. Năm năm sau, Michael vào học ở trường đại học Texas ở Houston. Giống như các sinh viên mới khác, anh phải tự kiếm tiền học phí. Lúc đó, mọi người trong trường đều bàn luận về máy tính cá nhân và ai cũng muốn có được một chiếc. Nhưng những nhà cung cấp đưa ra mức giá cao, trong khi sinh viên lại muốn mua máy tính với giá rẻ. Michael đã nhạy cảm phát hiện ra điều này, anh tự hỏi. Các nhà cung cấp máy tính đưa ra mức giá cao như vậy có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Vì sao không để sản phẩm đi trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng? Do máy tính của các đại lý có giá cao ngất, không thể một lúc mà bán hết ngay được, đồng thời còn phải bỏ ra một khoản chi phí đáng kể để lưu giữ máy tồn. Phát hiện ra điều này, Michael đã dồn được một khoản vốn, mua lại những chiếc máy tính đồng kho của các đại lý, đồng thời lắp đặt thêm linh kiện để nâng cao tính năng của máy. Chẳng mấy chốc. Tính năng này đã trở nên ưu việt hơn, giá lại thấp hơn rất nhiều so với máy tính trên thị trường lúc đó. Vào dịp nghỉ lễ tạ ơn, cha mẹ của Michael tỏ ra lo lắng cho việc học tập của anh sẽ bị ảnh hưởng. Cha anh nói, nếu con muốn kinh doanh, đợi sau khi tốt nghiệp hãy làm. Michael đồng ý, nhưng sau khi trở về Houston, anh lại cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Một tháng sau, anh lại bắt đầu bán máy tính, lần này anh làm còn tốt hơn. Vào kỳ nghỉ xuân, anh thừa nhận thẳng thắn với cha mẹ rằng mình vẫn đang kinh doanh máy tính, đồng thời anh nói với cha mẹ mình Con buộc phải nghỉ học, con muốn mở công ty riêng Rốt cuộc là con muốn làm gì? Cha anh hỏi Con muốn cạnh tranh với IBM Anh nhún vai trả lời, cạnh tranh với IBM ư Lúc này cha mẹ anh thật sự lo lắng về cậu con trai của mình Nhưng dù cho họ nói gì, Michael cũng không thay đổi chủ ý Anh vẫn khẳng định, công việc làm ăn này rất tốt Tại sao lại không thử xem? Thế là bố mẹ đã thỏa thuận với anh. Trong thời gian nghỉ hè, anh được phép mở công ty máy tính. Nhưng nếu không thành công, đến tháng 9 khi bước vào học kỳ mới, anh buộc phải trở lại trường học. Về đến Houston, Michael dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm mở công ty máy tính Dyer. Hôm đó vào ngày 3 tháng 5 năm 1984, anh vừa tròn 19 tuổi. Học kỳ mới ngày càng đến gần, tốc độ làm việc của Michael trở nên vô cùng nhanh chóng. Anh thuê một căn hộ làm văn phòng và thuê một nhân viên là một vị giám đốc 28 tuổi đến phụ trách quản lý kinh doanh và tài chính. Công việc bán hàng của Ryer tiến triển rất thuận lợi. Tất cả những cục PC máy tính của IBM, anh đều lắp thêm linh kiện tự chế để cung cấp cho thị trường. Khi nhận được đơn đặt hàng, anh dốc hết sức để lắp đặt máy, đồng thời giao cho khách hàng với tốc độ nhanh nhất. Doanh thu tiêu thụ tháng đầu tiên đã đạt 180.000 đô la, tháng thứ hai tăng lên 260.000 đô la. Lúc này, ngay cả khi học kỳ mới đã đến, anh cũng không chú ý được nữa. Trong vòng một năm, bình quân mỗi tháng anh tiêu thụ được 1.000 chiếc PC. Để đảm bảo được tốc độ này, anh đã chuyển sang một văn phòng, phòng lớn hơn, thuê nhiều nhân viên hơn. Khi đơn đặt hàng lên đến 800 bản, những nhân viên mà anh thuê cũng bắt thào kỹ thuật lắp ráp máy tính. Để giảm bớt lượng tồn kho và chi phí thông thường, anh thực hiện phương châm khi bắt đầu lắp đặt mới mua linh kiện. Điều này đã giúp cho công ty của Michael luôn giữ được lợi nhuận cao. Michael tin chắc rằng chất lượng là tính mạng của doanh nghiệp, anh đưa ra sự đảm bảo chất lượng tuyệt đối với khách hàng. Nếu khách hàng không hài lòng, anh đảm bảo sẽ đổi lại chiếc máy mới. Anh cho thiết lập đường dây nóng phục vụ miễn phí suốt 24 giờ để khách hàng có thể trực tiếp liên hệ với nhân viên kỹ thuật. Thực tế có khoảng 90% khách hàng đã giải quyết vấn đề kỹ thuật thông qua điện thoại. Việc tiếp xúc với khách hàng thường xuyên bằng điện thoại khiến công ty dễ dàng tiếp cận thị trường mới. Khách hàng có thể trực tiếp cho công ty biết họ thích và không thích điều gì. Các đối thủ của tôi thường phát triển sản phẩm trước, sau đó mới tư vấn khách hàng nên dùng sản phẩm nào. Thôi thì ngược lại, chúng tôi phát triển sản xuất những gì mà thị trường cần. Michael tự hào nói. Dyer cho dùng phương thức lắp thêm linh kiện trên máy PC, bắt đầu tự thiết kế, lắp ráp và cung cấp cho thị trường riêng của mình. Cho đến nay, công ty Dyer đã thiết lập chi nhánh ở 16 quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản. Thu nhập hàng năm lên tới 2 tỷ đô la với hơn 5.500 nhân viên. Tài sản cá nhân của Michael cũng đạt con số hàng trăm triệu đô la. Để mở rộng sản xuất, công ty Daher từng đề ra mức thưởng hấp dẫn cho những nhân viên có ý tưởng sáng tạo hay, kể cả những ý tưởng không thành công. Michael từng nói: "Thành công của chúng tôi khiến cho cuộc cạnh tranh giữa các công ty lớn ngày càng khốc liệt, điều này có lợi cho khách hàng." Trước thành công này, Michael từng nói với bạn bè rằng: "Anh mơ tưởng sẽ trở thành nhà chế tạo máy tính cá nhân lớn nhất thế giới." Khi đó, bạn bè của anh cho rằng đó là giấc mơ hảo huyền không thể thực hiện được. Tại sao mọi người cứ muốn làm người thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ mười? Michael thường nói như vậy. Từ Michael, chúng ta có thể nhận thấy rõ tại sao bạn không nỗ lực phấn đấu để thực hiện giấc mơ của mình, dám mạnh dạn sáng tạo cái mới. Cái hay là ở chỗ, bạn không chịu sự trói buộc của những quy định và kiến thức thông thường, nhìn thấy những cái mà người khác không thấy, từ đó sản sinh ra những ý tưởng sáng tạo mới. Một cá nhân, nếu không có suy nghĩ táo bạo hợp lý, rất khó để đạt được thành công lớn. Michael nhờ biết vận dụng khéo léo điều này đã có được những thành công không ngờ tới. 11. Tin tưởng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Trong tiếng Hy Lạp có hai câu được sử dụng nhiều lần trong đời sống hàng ngày. Vốn dĩ là như vậy, và tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Hai câu nói này đã phản ánh một cách tương đối hình tượng về tính cách kiên cường vươn lên của người Do Thái. Từ một góc độ nào đó, tinh thần tin chắc chắn mình sẽ giành chiến thắng cũng là một trí tệ lớn đầy sinh tồn của dân tộc này. Trong cuộc sống hàng ngày, người Do Thái phải đối mặt với các loại áp lực, nhưng họ không hề oán trách cuộc sống. Họ có thói quen tận dụng tất cả những điều kiện có thể để làm việc. Mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc phiền phức không ngờ tới, rất nhiều người sẽ cảm thấy không thể chấp nhận được và bắt đầu oán trách. Sao lại thế này, hoặc tôi không thể tin đó là sự thật. Đối với người do thấy, chỉ cần nhún vai, lắc đầu và nói, vốn dĩ là như vậy, sau đó họ sẽ nhẫn nại khắc phục khó khăn với tinh thần nỗ lực hơn. Trong quân đội Israel cũng tồn tại câu nói, vốn dĩ là như vậy, nhưng chúng ta khẳng định sẽ thắng, tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Những câu nói này biểu đạt được chủ nghĩa lạc quan và tràn đầy hy vọng của người nói chúng. Cho dù giá cả đắt đỏ và vấn đề nhà ở ngày càng cấp bách, hay chiến tranh vùng vịnh diễn ra, những câu mà bạn nghe nói nhiều nhất từ những người dân và chính phủ Israel không phải là những câu nói bế tắc như chúng ta phải làm thế nào, hoặc tượng đế sẽ phù hộ chúng ta, khi nào sẽ kết thúc. Thường là câu nói đầy chỉ tiến thủ tích cực, tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Câu nói này đã phản ánh được nhân cách dân tộc của người Israel cho dù có xảy ra chuyện gì họ vẫn luôn có sức mạnh, có niềm tin, vẫn giữ được tinh thần tràn đầy lạc quan và hy vọng. Các bạn hãy cùng kho-sách-nói.com.vn theo dõi câu chuyện dưới đây để thấy được sức mạnh, niềm tin và sự lạc quan, hy vọng của người do thái trong sinh tồn. Năm 1976, trong hành động giải cứu con tin ở sân bay Kabala, thủ đô Uganda, quân đội Israel đã hy sinh một sĩ quan. Khi thu dọn thư tín của vị sĩ quan này, Mọi người đã phát hiện ra lá thư anh viết gửi cho gia đình cách đó năm ngày. Trong thư, lần đầu tiên anh đã tiết lộ sự buồn chán về thế giới rối loạn và cuộc chiến tranh liên miên. Nhưng khi kết thúc bức thư, anh vẫn thêm một câu để động viên, tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Tương tự câu, tất cả rồi sẽ tốt đẹp, người Do Thái còn tôn thờ câu nói, tất cả đều có thể giải quyết được. Câu chuyện dưới đây sẽ giải thích sinh động về câu cách ngôn này. Cha của sien chi Lâm bệnh nặng khi đã 60 tuổi trước đây ông từng là quán quân quyền anh của bang Ohio. Hôm đó ăn tối xong, cha gọi anh đến bên giường bệnh. Ông ho từng cơn liên tiếp, sắc mặt xanh xao, tại khó nhọc lắm ông mới đưa mắt nhìn từng người được, rồi nói chậm rãi: đó là một trận đấu giành chức quán quân toàn bang. Đối thủ là một tay đấm bốc da đen cao lớn, mà cha thì nhỏ con, liên tục bị đối phương đấm ngã, chảy cả máu răng. Trong khi giải lao, huấn luyện viên đã động viên cha rằng: xin nhà, anh không đau. Anh có thể kéo dài đến hiệp thứ 12. Cha cũng nói là, không đau, tôi có thể ứng phó được. Lúc đó, cha cảm thấy cơ thể mình giống như một tấm thép. Đối thủ đắm vào thân thể cha giống như đắm vào chỗ trống. Cha ngã rồi đứng dậy, đứng dậy rồi lại ngã xuống. Nhưng cuối cùng cha vẫn chịu được đến hiệp thứ 12. Khi đối thủ mệt rồi, cha mới bắt đầu phản công. Cha đã dùng ý chí của mình để đánh bại đối phương. Máu của cha và máu đối phương trộn lẫn vào nhau. Có vô số hình ảnh bay qua trước mắt. Cha chỉ biết đấm thật mạnh vào cái bóng ở giữa. Cuối cùng đối phương đã ngã xuống, còn cha đã đứng dậy. Đó là huy chương vàng duy nhất của cha. Khi nói đến đây, ông bắt đầu ho, mồ hôi vã ra. Ông nắm chặt tay Chinebu cười nói: Không sao, mới đào có một chút, cha có thể chịu đựng được. Ngày hôm sau, ông ho ra máu và qua đời. Đúng vào thời điểm này, cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra trên toàn nước Mỹ. Cả Chinebu và vợ đều thất nghiệp, kinh tế rất khó khăn. Ginibu và vợ hàng ngày phải đi tìm việc, buổi tối trở về nhà họ lại chán nản lắc đầu nhìn nhau, nhưng họ vẫn không nản, vẫn thường xuyên động viên nhau, không sao rồi chúng ta sẽ giải quyết được. Cho đến bây giờ khi Ginibu và vợ đều có được công việc mới, mỗi khi ngồi ăn tối trong phòng bếp họ lại nhớ đến cha và nhớ đến câu nói của ông. Khi chúng ta cảm thấy cuộc sống khó khăn gian khổ, chúng ta phải biết chịu đựng, phải học cách tự an ủi bản thân, tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Hãy nhìn xem tôi có thể giải quyết được. Thực tế, bất kỳ sự việc có tồi tệ đến mức độ nào chỉ cần chúng ta coi đó là tạm thời sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. 12. Coi trọng tiền bạc Hơn 2.000 năm trước, người Do Thái đã biểu đạt tình cảm của mình đối với đồng tiền bằng câu ngạn ngữ. Tiền không phải là tội ác, cũng không phải là lời nguyền rủa. Tiền sẽ chúc phúc cho mọi người, nó sẽ cho chúng ta cơ hội để mua lễ vật của thần thánh. Tất cả các bộ phận trong cơ thể đều nhờ vào tim để tồn tại, tim sống được là nhờ vào túi tiền. Câu ngạn ngữ này đánh giá cao đồng tiền, không chỉ cho rằng tiền là cơ sở tồn tại của con người, thực tế tiền có thể đem lại vận may cho con người và còn là công cụ để kính thần. Đạo cơ đốc thời Trung Cổ cho rằng tiền là tội ác, thậm chí cả người giao tiếp với đồng tiền cũng bị ổi. Trong xã hội hiện đại, cho dù rất nhiều người ý thức được, tiền không phải là tất cả. Nhưng không có tiền, bạn không có gì cả. Nhưng khi kiếm tiền, họ lại ngại ngùng xấu hổ, giống như cô gái mới về nhà chồng. Thậm chí họ còn cho rằng tiền là vật ở ngoài thân, cho dù kiếm tiền cũng không nên sốt sắng quá, tuyệt đối không làm nô lệ cho đồng tiền. Thực tế, chính nhiều người không có nhận thức chính xác về quan niệm đối với đồng tiền mới bị bạn bè hoặc người xấu lừa gạt. Truyền thống kinh doanh lâu dài của người Do Thái đã khiến họ vô cùng quý đồng tiền. Tiền trong tay người khác chỉ là vật trung gian, công cụ, nhưng trong mắt của người Do Thái, tiền là mục tiêu cuối cùng mà họ phải đạt được trong mỗi hoạt động kinh doanh và cũng là tiêu chuẩn để đo mức độ thành bại của mỗi người. Cuộc phiêu bạc trường kỳ của người Do Thái cũng khiến họ coi trọng đồng tiền. Mỗi khi phải chạy loạn, tiền là thứ dễ mang theo nhất, cũng là thứ để bảo đảm sự sinh tồn của họ. Thân phận dị đoan tôn giáo của người Do Thái cũng khiến họ coi trọng đồng tiền. Tiền vốn không có mùi vị, không có màu sắc là thứ không mang màu sắc dị đoan duy nhất khi người Do Thái có quan hệ với người thuộc tôn giáo khác. Thân phận lưu vong của họ cũng khiến họ phải coi trọng đồng tiền. Họ từng phải dùng tiền để mua quyền sống trong một đất nước, Thuế đầu mà người Do Thái phải nộp đặc biệt nhiều hơn bất kỳ loại thuế nào khác. Cuộc đời lưu lạc khắp nơi của người Do Thái cũng khiến họ phải quý trọng đồng tiền. Tiền là hình thức cứu trợ lẫn nhau thuận tiện nhất của họ. Một nhà kinh tế học từng nói, người Do Thái nếu không có thực lực về tài chính sẽ bị diệt vong sớm. Chính vì vậy, tiền có vị trí trung tâm trong sự sinh tử của người Do Thái, có tính chất thần thánh. Tiền vốn dĩ được họ chuẩn bị để ứng phó với sự việc bất trắc. Sự tồn tại của đồng tiền có ý nghĩa, họ có biện pháp để ứng phó với những bất trắc này. Tiền càng nhiều, khả năng xảy ra những bất trắc này càng ít. Đối với người Do Thái, kiếm tiền ngoài mục đích nuôi sống gia đình, còn để bảo đảm an toàn. Đến nay, trong gia đình Do Thái truyền thống vẫn còn một thói quen. Tài sản để lại cho con khái không được ít hơn số tài sản mà mình đã được thừa kế. Tâm nguyện này càng mãnh liệt hơn trong các gia đình thương nhân Do Thái. Trong khi các dân tộc khác còn đang kinh ghét đồng tiền, người Do Thái đã hoàn thành một bước nhảy vọt, mở ra một thời đại mới về nền văn hóa học chứ không phải kinh tế học về đồng tiền. Tiền là một loại thước đo độc lập, bao trùm mọi loại thước đo khác. Mối quan hệ giữa người và người ngày càng mang tính thị trường. Điều này khiến cho con người về cơ bản trở thành những người xa lạ. Vật trung gian để họ giao tiếp với nhau sẽ chỉ là đồng tiền. Thực tế sự quan tâm của mỗi người với nhau chỉ là sức mua của đối phương, hoặc họ có thể mất được bao nhiêu tiền từ túi của đối phương. Điều này chính là tiêu chuẩn để đo giá trị của mỗi người. Người có tiền tự nhiên sẽ có giá trị gấp trăm lần những người nghèo khổ. Tiền trở thành đại diện cho thần thánh, thậm chí tiền là thần. Quan niệm này có vai trò to lớn trong tích lũy và và tăng trưởng tư bản. Người Do Thái tự nhiên trở thành mũi nhọn tiến quân vào tư bản, trở thành đại biểu chính, thao túng vận mệnh kinh tế thế giới. Trong cộng đồng Do Thái đã từng có một câu chuyện thú vị, khắc họa đầy đủ về sự coi trọng đồng tiền của dân tộc này. Hai câu chuyện mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu các bạn dưới đây sẽ cho thấy được sự coi trọng đồng tiền của người Do Thái. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi câu chuyện. Vùng nọ, có một người Do Thái vô cùng giàu có, khi thấy mình sắp chết. Ông gọi vợ đến bên giường căn dặn: "Tôi sắp chết rồi, trước khi tôi chết, mình hãy mau đem bán tất cả tài sản của tôi thành tiền mặt. Lấy một phần tiền để mua một tấm thảm lông và thuê một chiếc giường đẹp nhất thế giới cho tôi. Trồng bộ số tiền còn lại để bên gối cho tôi, đợi khi tôi chết hãy cho tất cả vào trong quan tài. Tôi muốn mang theo số tiền này đến thế giới cực lạc." Vị phú ông nằm trên chiếc giường vô cùng sang trọng, đắp một tấm thảm lông mềm mại, nhìn chằm chằm vào đống tiền để bên gối, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện. Rồi mới chút hơi thở cuối cùng. Người vợ làm theo đúng lời dặn dò chồng, bà cho chôn theo chồng toàn bộ số tiền của ông ta. Trên đường đưa tang, một người bạn thân của vị phú ông nọ biết rõ số tiền lớn được chôn cùng người đã khuất, ông ta liền mở nắp quan tài, thò cả hai tay vào và bóc ra một nắm tiền lớn. Sau khi đếm thật kỹ, ông ta bèn rút trong túi áo ra tập chi phiếu và viết một tấm chi phiếu có giá trị tương đương với số tiền đã lấy rồi để vào trong quan tài. Đồng thời ông tiện tay vỗ vài vai người bạn cũ nói: Ông anh à, tôi đổi cho ông một tấm chi phiếu cùng mệnh giá, mong ông anh dưới suối vàng cũng cảm thấy mang nguyện như vậy. Cỏ ba cha cố lần đưa có quốc tịch Anh, Mỹ và người do thấy. Sau khi cùng tham gia buổi tọa đàm, cả ba cùng trao đổi về tình hình công việc của mình. Cha cố người Mỹ hỏi hai người kia, các ông giải quyết thế nào về số tiền mà các con chiên quyên góp cho nhà thờ. Cha cố người Anh tương đối bảo thủ bèn nói, để cho công bằng tôi sẽ vạch một đường thẳng trên mặt đất. Sau đó bỏ toàn bộ số tiền trong hòm quyên góp ra, tung lên trời. Những đồng tiền rơi vào bên phải của vạch thuộc về tượng đế, những đồng tiền này sẽ được dùng vào công việc của nhà thờ. Còn những đồng tiền rơi ở bên trái vạch là tiền lương của tôi. Tôi sẽ giữ lại để sống, còn các ông làm thế nào? cha hố người Mỹ vốn thực dụng cũng nói, tôi cũng làm tương tự như ông, tôi sẽ vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nhưng vòng tròn này không vẽ quá to, sau đó cũng tung những đồng tiền đó lên. Những đồng tiền rơi vào trong vòng tròn là của Thượng Đế, còn rơi ở bên ngoài là tiền riêng của tôi. Lúc này cha cố người Do Thái vốn coi tiền như tính mạng bèn nói. Sao lại phiền phức như vậy? Tôi chẳng cần phải vẽ đường thẳng hay vòng tròn nào cả. Phương pháp của tôi rất đơn giản. Tôi sẽ tung tất cả số tiền đó lên trời. Những đồng tiền nào bay lên trời sẽ thuộc về Thượng Đế, những đồng tiền nào rơi xuống đất là thuộc về tôi. 13. Lựa chọn thái độ của mình trong nghịch cảnh Hoàn cảnh của mỗi người đều không phải do môi trường xung quanh tạo nên. Cách nhìn nhận và nắm bắt cuộc đời là do bản thân mỗi người tự quyết định. Một con người có thành công hay không điều quan trọng phụ thuộc vào thái độ của họ. Những nhân sĩ thành công luôn dùng suy nghĩ tích cực nhất, tinh thần lạc quan nhất và những kinh nghiệm hy hoàng nhất để chi phối và khống chế cuộc đời mình. Những kẻ thất bại lại hoàn toàn trái ngược. Cuộc đời họ thường chịu sự chi phối từ những thất bại hoặc nghi hoặc trong quá khứ. Victor Franco không phạm tội gì cả. Chỉ vì anh là người Do Thái nên bị bắt vào trại tập trung của Đức Quốc xã. Sau đó, anh bị chuyển qua rất nhiều trại tập trung, thậm chí bị giam nhiều tháng ở Ovisin. Trong thời kỳ sống trong trại giam, Vanko đã học được cách sinh tồn, đó là một công việc hết sức đơn giản, cạo râu hàng ngày. Lúc đó, cơ thể anh có yếu đến đâu, anh vẫn duy trì thói quen dùng mảnh gương nhỏ làm dao cạo râu. Vào mỗi buổi sớm, những phạm nhân bị ốm không đủ tiêu chuẩn làm việc sẽ bị đưa vào phòng có hơi độc. Văn cô nhờ cậu râu sạch sẽ, tắt mặt hồng hào, cơ hội sống sót của anh sẽ nhiều hơn. Mỗi ngày chỉ được cung cấp 2 lát bánh mì và 3 bát cháo loãng. Sức khỏe của các nạn nhân ngày càng suy yếu. Chín người đàn ông phải nằm ngủ chen chúc trên một tấm thảm cũ có chiều rộng 3 mét. Với hai tấm thảm, 3 giờ sáng họ sẽ bị gọi dậy để làm việc. Mỗi buổi sáng, họ phải xếp hàng đi đặt tà vẹt đường sắt ở những vùng đất bị đóng băng. Những vệ binh đi kèm liên tục quát mắng và dùng súng thúc giục họ. Sau khi kéo cao cổ áo lên, người đàn ông đi bên cạnh Franco liền nói nhỏ với anh. Không hiểu khi những bà vợ nhìn thấy bộ dạng của chúng ta thế này, họ sẽ nghĩ gì. Tôi thực sự hy vọng họ sẽ được sống tốt hơn một chút ở trong doanh trại và hoàn toàn không biết gì về tình cảnh của chúng ta. Sau này Franco hồi tưởng lại viết, điều đó khiến tôi nhớ đến vợ mình. Khi đó, chúng tôi cứ đi mãi miết hàng trăm ngàn cây số. Chúng tôi đã ngã trên măng tuyết, người nội dìu người kia, tay nắm tay tiến lên phía trước. Mặc dù chúng tôi không nói chuyện, nhưng trong lòng đều hiểu chúng tôi đang rất nhớ vợ của mình. Thỉnh thoảng tôi ngước nhìn lên trời, ánh sao cũng thưa thớt dần, ánh mặt trời màu đỏ nhạt bắt đầu xuất hiện sau đám mây đen. Trong lòng tôi luôn nhớ về hình ảnh của người vợ. Tôi dường như nghe thấy tiếng trả lời của cô ấy và nhìn thấy nụ cười của cô ấy, thấy cả tiếng cười trong trẻo và vẻ khích lệ của cô ấy nữa. Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, tôi đã nghiệm ra điều mà các nhà thơ đã biểu đạt trong thơ ca và cũng là chân lý mà các nhà tư tưởng đã đúc kết ra. Tình yêu là mục tiêu cuối cùng mà con người mong mỏi. Tôi đã nắm bắt được điều thần bí nhất mà nhân loại đã lưu truyền trong thơ ca, tư tưởng và tín ngưỡng. Sự cảm ơn của nhân loại được thể hiện trong tình yêu và mượn tình yêu để thực hiện. Mỗi ngày, Franco đều tích cực suy nghĩ làm cách nào để trốn thoát. Anh hỏi một người bạn cùng phòng. Người bạn đó dĩu cực, đã đến nơi này thì không ai có thể nghĩ rằng mình sống sót, hãy chăm chỉ làm việc, có lẽ sống thêm được vài ngày. Nhưng Franco không nghĩ như vậy, anh nghĩ đến mẹ già, vợ con và bản thân nhất định phải tiếp tục sống. Suy nghĩ tích cực ấy cuối cùng đã mang đến cho anh cơ hội. Một lần, khi làm việc ở ngoài đồng, tranh thủ giờ nghỉ cuối ngày, anh trốn vào trong gầm xe tải, cởi hết quần áo. Nhưng lúc không ai để ý, anh bò đến đóng thi thể trần truồng ở gần đó. Mùi hôi thối khó chịu, mũi cắn cũng không làm anh để ý Anh bất động giả vờ chết Đến đêm, anh tin chắc không có người mới bò dậy chạy một mạch 70km Với thân thể trần truồng để trốn thoát Thế giới vốn không có cảnh ngộ tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng với cảnh ngộ Về sao, Ranco đã nói Trong bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào, con người phải có sự tự do cuối cùng Đó chính là lựa chọn thái độ cho mình HoaSánhNõ.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn một phần trong chương 4 Tâm và kế người do thấy trong sinh tồn